anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là tiền bối thịt ta ăn không có ngon đâu ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà Hứa Thanh thử nghiệm ra được cái cái uh, mệnh đăng thời gian của mình ấy thì anh uh, muốn tìm hiểu một chút xem tại sao cái đám uh, Hồng Nguyệt Thần Điện nó lại phải phong ấn ở dưới đáy dung nham Và bất ngờ phát hiện ra dưới đáy dung nham này nó có những cái cỗ quan tài để phong ấn à, con cháu của cái cái cái thần linh trước kia mà bị uh, xích mẫu ăn thịt và chắc là bọn để một đấy để để dự trù làm thịt ăn cho cho xích mẫu thượng thần ấy. Thì uh, cái đám người của xích mẫu thần điện nó mang thức ăn đến và ra chỉ phong ấn trong một khoảng thời gian cố định. Thì trong quá trình này, cưa thanh vô tình bị phát hiện ra. Và hắn đã phải ra tay để tiêu diệt à, nhân viên của thần điện. À, sau đó thì à, trao đổi với coi như là người bị giam ở trong quan tài. Cũng là một dạng con cháu của thần linh cũng khá là mạnh đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cặp mắt trong quan tài lộ ra một tia hồi ức. Hồi lâu sau liền vọng giam thanh dù gì. Nhân tộc không ngờ lại xa sút đến mức này. Hứa thành nghe mà chỉ biết im lặng. sau một lúc lâu tiếng than nhẹ từ trong quan tài truyền ra cặp mắt màu lam kia một lần nữa nhìn về phía hứa thanh tiểu hoa nhi thương thế của ngươi rất nặng hứa thanh gật đầu tùy tinh màu tím có thể khôi phục thân thể rất nhanh nhưng khôi phục thương thế thần hồn thì hoàn toàn chính xác là vô cùng chậm chạp nhất là đối mặt với tồn tại không biết này hứa thanh cần phải sức chăm chú không dám buông lỏng chút nào nhìn trên phân thượng ngươi để cho ta ăn một món rất ngon lại kể cho ta nghe về lịch sử nhân tộc Người tới đây, đến nơi này của ta, ta giúp ngươi một hồi. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói tang thương. Hứa Thành lắc đầu, đà tạ hảo ý của tiền bối, những thứ này là việc vãn bối nên làm. Bên trong quan tài trầm mặc, cặp mắt kia nhìn qua hứa thanh, hơn mười hơi thở sau, một cỗ sương mù màu trắng từ trong vực sâu phiêu tán ra ngoài, trong đó ẩn chứa chấn động thiên mệnh nồng đậm. Ngươi không cần đề phòng đối với ta như vậy, những thứ này là từ trên người tôi tớ xích mẫu kia tràn ra.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 thật ra chúng ta đều có địch ý đối với Hồng Nguyệt. Mà ta mặc dù thần hồn bị thương nhưng vẫn có thể điều khiển cấm chế nơi đây. Cơ thanh cung kính mở miệng vung tay lên lưới lớn màu đỏ bốn phía lập tức lộ ra, lập lại trong nhâm thạch nóng chảy. Cho nên, ngài để cho ta rời khỏi đi. Ta không có hạn chế người. Người ở ngoài quan tài có thể tùy ý rời đi. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói bình tĩnh, tiền bối. Biểu cảm cớ thanh nghiêm túc, từng chữ mở miệng. Ta không có ở ngoài quan tài, ta là đang ở trong quan tài. động một bước là có thể đi vào miệng của ngài. Ngài cải biến nhận thức của ta, nhưng ta biết rất rõ. Nhưng mà thực sự, ăn ta không ngon một chút nào đâu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thiên hỏa hải, chỗ thánh địa dùng chung của liên minh kính ảnh tộc và thiên diện tộc, tòa thành trì cực lớn này vừa miễn cưỡng chống đỡ được thiên hỏa quá không, giờ phút này thoạt nhìn như một cái tổ chim rách nát. Diện tích của nó chiếm trọn vẹn đâu đó khoảng trăm vọng. cho nên trông rất là mênh mông. Mà bây giờ giữa không trung của thánh địa, thành lình trôi lơ lửng một trái tim cực lớn. Hồng nguyệt thần điện ở bên trên tràn ránh sáng màu đỏ yêu dị. Về phần bốn phía thì là hơn mười khối thiên thạch đỏ tía, tràn ra uy áp nồng đậm. Phía dưới bọn họ là toàn bộ cao tầng của liên minh hai tông. vô luận quốc sư hay là quốc chủ thì toàn bộ đều xuất hiện cùng kính quỳ bái ở đó. Không chỉ bọn họ quỳ bái mà toàn bộ tộc nhân hai bên ở trong thành trì cũng đều phải là như vậy. Hồi lâu trong thần điện chuyển giam thành trầm thấp, thời điểm các người tế hiến là sau 49 ngày nữa, lần này ngoại trừ thiên hỏa tinh ra còn cần 50 vạn thức ăn sống. Giọng nói vang lên, thần điện ở trên trái tim chậm rãi di động rời khỏi nơi đây. Bọn họ một đường bay tới khu vực trung tâm của phía đông của tế nguyệt đại vực, ở nơi đó chờ đợi các tộc phía đông tới ngày chỉ định, đưa tế phẩm tới, mà tiêu chuẩn của mỗi bộ tộc là không giống nhau. Lão Tổ cùng với quốc sư hay là cả tộc đàn quy bái cung kính, cho đến khi Hồng Nguyệt Thuần Điện tan biến ở phía chân trời, quốc chủ hai tộc này mới dám đứng lên nhìn nhau một cái. Số lượng thức ăn sống phải tăng hơn năm thành, nếu không, không cách nào hoàn thành, nhất định sẽ lấy thêm tộc nhân của chúng ta để bù vào cho đủ số. Hai người trầm mặc sau một hồi lâu, trong mắt quốc chủ thiên diện tộc lé lên hàn mang. Mấy năm nay, chúng ta cố ý ra vẻ không biết. nơi nhân tộc ẩn núp kia có lẽ đã tụ tập được không ít thức ăn sống dưỡng lâu như vậy có thể đã đến lúc thu hoạch rồi còn ở dưới thiên hỏa hải chỗ quan tài thanh đồng cực lớn là một mảng yên tĩnh cấm chế hồng nguyệt đang lập rè nham thạch nóng chảy bốn phía chiếu ra ánh sáng màu đỏ tràn ngập bát phương theo cấm chế chấn động giống như đang chảy xuôi vậy mà vị trí hiện giờ của hứa thanh cũng không phải là ở bên ngoài quan tài chỗ hắn đang khoanh chân ngồi Là biên giới của khe hở vực sâu cực lớn kia, đưa lưng ra phía ngoài còn quay mặt về phía vực sâu. Hơn nửa người đã ở bên trong khe hở của quan tài, và phía trước hắn có một đôi mắt màu lam đang nhìn, càng có một cái miệng rộng mở như vực thẳm đang mở lớn. Cách rất gần, giống như chỉ cần hứa thanh đứng lên, bước tới một bước, liền sẽ tự động tiến vào trong cái miệng kia. Giờ phút này hứa thanh ngẩng đầu, nhìn qua cặp mắt vĩ đại màu lam ở trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối. thực sự là ăn ta không ngon đâu tên người hứa thanh tràn ngập độc cấm càng liên tục khuếch tán ra trong mắt mang theo ý chân thành biểu cảm lộ ra vẻ nghiêm túc tuy là trong cảm giác của hắn thì giờ phút này mình đang ở bên ngoài quan tài cách cái khe hở vực sâu kia rất xa cũng rất an toàn tùy thời có thể đứng dậy rời khỏi rất thú vị ngươi phát hiện ra từ lúc nào hồi lâu giọng nói tăng thường vọng ra truyền ra từ cái miệng lớn dấy lên một làn gió mang theo mùi tanh hôi bao phủ lên người hứa thanh. Nhưng ở trong nhận thức của hứa thanh thì hết thảy đều vẫn như thường. Hứa thanh thở dài. Ở trong chớp mắt khi tiền bối ngài cải biến nhận thức của ta, để cho ta tự cho là mình đã rời khỏi, nhưng trên thực tế thì lại đi tới nơi này thì ta đã nhận ra không đúng. Cho nên, chỗ người khoanh chân ngồi xuống đúng lúc chỉ cách ta có một bước thôi xong. Giọng nói tang thương chuyển ra mang theo một cỗ cảm giác không hiểu. Lại tiến thêm một bước tiền bối ngài sẽ trúng độc. Hứa Thành thản nhiên nói Tồn tại trong quan tài không nói gì Hứa Thành tương tự không lên tiếng Sau một lát trong quan tài bỗng nhiên chuyển giam thanh Tiểu tử Lấy quyền hạn người cướp đoạt từ xích mẫu Ngoại trừ khống chế ở trình độ nhất định Đối với mảnh cấm chế này Phải chăng ngươi còn có thể hấp thu nó Hứa Thành cúi đầu Đáy lòng nhanh chóng phân tích Hắn không có xác định hàm nghĩa chân chính Bên trong những lời nói này của đối phương Lời này để choán cảm giác Giống như muốn mình thể hiện ra giá trị hoặc giống như là dụ dỗ để cho mình giúp đỡ giảm bớt lực lượng chấn áp của cấm chế. Cụ thể như thế nào thì không thể phán đoán. Chỉ cần một bước sai lầm thôi thì có khả năng bạn kiếp bất phục. Nếu đã như thế thì ngỡ thành dứt khoát không có tự mình phán đoán nữa. Hắn cung kính mở miệng, nói ra nghi hoặc dưới đáy lòng. Nhiều khi có chuyện thì có nói thẳng, không có nghĩa là mình không thể làm được, mà cần một cái lý do, yên tâm để mà làm. Tồn tại trong quan tài trầm mặc Lát sau chuyển ra tiếng cười. Người, cái tiểu hoa nhi này, còn thú vị hơn so với tưởng tượng của ta. Cũng càng cẩn thận hơn so với người đầu tiên ta gặp phải năm đó. Cũng được, sau khi ngươi rời khỏi đây, thể hiện ra cho ta xem. Hứa thanh nghe vậy đứng lên, lặng lẽ suy tư một lát. Sau khi cúi đầu về phía trước, hắn không chút chần chờ, bước tới bên trái, ở trong nhận thức của mình. Một bước này hạ xuống. Hắn ở bên trong cái khe, không phải bước về bên trái, mà là đi về phía sau. Một màn này rơi vào trong ánh mắt Của tồn tại thần bí trong quan tài Trong mắt xuất hiện gợn sóng Cứ như vậy hứa thành từng bước đi ra khỏi Khu vực khe hở vực sâu Mà một cái chớp mắt bước ra Trong mắt hắn có chút hoảng hốt Sau một khắc phục, phục hồi lại nhận thức Hắn tận mắt nhìn thấy chỗ mà mình đang đứng Cảm giác tim đập nhanh Dâng lên nhưng bị hắn đè xuống Hắn biết rõ Hết thảy mọi thứ lúc trước có thể nói là trực tiếp liên quan tới sinh tử Chỉ cần hơi xử lý không đúng một chút thôi Thì sẽ không có đường lui Mà tồn tại trong quan tài kia Trong lời nói nửa thật nửa giả Nửa nọ nửa kia Lúc trước mặc dù đồng ý để tránh rời khỏi Nhưng hứa thanh hiểu Đây là đang nghiệm chứng xem Mình thực sự có đánh à, có năng lực đánh vỡ Màn sương mù cha phủ nhận thức Để bước lên lộ tuyến chân chính hay không Cho dù là giờ phút này Thì nguy cơ vẫn chưa có được toàn bộ hóa giải Vì vậy hứa thanh lập tức giờ tay lên chảo một cái lên trên cấm chế hồng nguyệt ở bốn phía gào thét bay tới hội tụ vào trong tay hứa thanh dần trở thành một mảng ánh sáng đỏ rực chói mắt thật giống như là bị hứa thanh nắm giữ trong tay vậy không lâu sau hứa thanh đình chỉ việc điều khiển nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể kẽ hấp một cái ánh sáng màu đỏ trong tay hắn lập tức ảm đạm đi nhạt đi hóa thành từng sợi tơ dung nhập vào cơ thể hứa thanh chui vào trong cơ thể tử nguyệt nguyên anh tử nguyệt lập tức phát ra tia sáng lập cẩn lòe càng trở nên lớn mạnh Hứa Thanh có thể hấp thu lực lượng cấm chế, chỉ bất quá khả năng hấp thu của hắn hình như cũng không phải rất nhiều. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thấp giọng mở miệng: "Tiền bối, vãn bối đã đến cực hạn rồi." Bên trong quan tài truyền ra tiếng cười. Là không thể hay là không dám? Không thể. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Hai mắt trong quan tài thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh một chút, phun ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này tràn ngập thiên mệnh, tới từ ả Hồng Y nữ tử bị thôn phệ kia. Trong lúc tràn ra, nó bay về phía hứa thanh, hóa thành một quả trái cây màu trắng. Tiểu oa Nhi ta cũng cần ngươi giúp ta làm một việc. Phần thiên mệnh này chính là dự chi cho thủ lao của ngươi. Hứa thanh trầm mặc vài hơi rồi tiếp nhận. Kính xin tiền bối căn dặn. Bây giờ nói cũng chưa có tác dụng gì, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Giọng nói trong cái khe kia ý vị thâm trường. Giờ phút này cặp mắt màu lam cũng dần dần khép lại, hết thể khôi phục về nguyên trạng. Hứa thành cố nén khó chịu lần nữa lui ra phía sau, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi này, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi mới thở ra một hơi. Trong cơ thể hắn trong nhà tù 132 khu đinh cũng tương tự chuyển ra tiếng thở vang vọng trong tâm thần, đó là ngón tay của thần linh, làm ta sợ muốn chết, người, người có thể an phận một chút có được không? Bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngón tay thần linh chuyển ra thành thanh u án bất đắc dĩ. Có thể đừng làm cho ta mỗi một lần đều bị cái loại tồn tại kinh khủng như thế kích thích làm cho thức tỉnh hay không. Hứa Thanh nhớ lại từng màn lúc trước trong lòng dần nổi lên khiếp sợ. Sợ gì hắn có thể phát hiện nhận thức của mình bị cải biến là bởi vì vừa rồi ngón tay thần linh bị kích thích tưởng lại gào thét trong đầu của Hứa Thanh ngăn cản bước chân hắn. Mà một bàn rời khỏi cũng là đối phương bảo choán biết hắn mới thuận lợi bước ra khỏi khe hở. Thần hồn của ngươi quá yếu, nếu như còn tiếp tục như thế này thì không cách nào tăng lên được. dựa theo bản lĩnh tự tìm đường chết của ngươi mà phán đoán thì sớm muộn gì có một ngày người có chết như thế nào cũng không biết ngón tay của thần linh tức giận gào thét cướp thanh gật đầu trong lòng đáp lại Đà tạ tiền bối ra tay tương trợ không biết ngài có phương pháp nào để gia tăng thần hồn hay không nếu như ta có thì ta đã không phải là phân thân rồi ngón tay thần linh thẳng thắn giống lên bởi vì một màn kinh hãi vừa rồi mà trong lòng càng dâng lên nhiều ngạn khuất hơn tiếp tục gầm nhẹ đói bụng ta đói bụng Biết rồi, biết rồi, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi. Hứa thanh không quan tâm tới thái độ của ngón tay thần linh, mà an ổn trấn an nó một phen. Dù sao thì, thân phận của đối phương là phạm nhân bị mình giam giữ, mà còn giúp mình, như vậy thì có một chút cảm xúc bước bối cũng là bình thường. Ta muốn ăn sống, được. Ta ăn rất nhiều, hiểu rõ. Ta muốn thức ăn, được rồi, được rồi, đều cho ngươi. Hứa thanh ôn hòa nói. Mắt thấy hứa thanh phối hợp như vậy, ngón tay thần linh lại cảm thấy có bẫy thầm nghĩ tiểu tử này không phải dạng người tốt về sau mình không để ý tới hắn nữa cứ như vậy hứa thành hoàn toàn rời khỏi khu vực quan tài thanh đồng trong lúc bay lên trong nham thạch nóng chảy hắn nhớ lại những gì vừa trải qua tồn tại đó nói là ngoại trừ hồng nguyệt thần điện ra thì ta là người thứ hai xuất hiện trước mặt như vậy người thứ nhất là ai đây chẳng biết tại sao mà phản ứng đầu tiên trong đầu hứa thành chính là nghĩ tới đại sư huynh ở kiếp trước và cái hoài nghi này không có căn cứ nào Nhưng nó lại là bản năng. Còn có một câu cuối cùng của vị ấy. Hứa thanh trầm ngâm trong lời nói của đối phương lộ ra rất nhiều hàm nghĩa. Về phần cụ thể thế nào thì hứa thanh thực sự đoán không ra. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra thiên mệnh mà đối phương đưa cho cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại. Nhưng mà còn lo lắng, hắn lại hỏi thăm ý kiến ngón tay thần linh. Ngón tay thần linh lười quan tâm, hứa thanh thần sắc như thường bình tĩnh mở miệng. tiền bối Ngươi giúp đỡ ta xem một chút đi, cái này có vấn đề gì không? Ta lo lắng tồn tại trong quan tài kia muốn mượn nhà thân thể của ngươi. Ngón tay thần linh lập tức tràn thần thức ra, chuyện có liên quan đến thân thể của mình thì nó vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu xác thực là không có vấn đề. Lúc này Hứa Thành mới yên tâm hung hăng bóp một cái, dung nhập thiên mệnh vào cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn chấn động, nồng độ của đoàn thiên mệnh này là rất cao, trong chớp mắt đã bị toàn bộ nguyên anh của Hứa Thành hấp thu. riêng phần mình bồi dưỡng, rồi không ngừng tiếp cận tới nhất kiếp viên mãn. Trước kia nguyên anh của hắn thì chỉ có mỗi kim ô luyện vạn linh là nhất kiếp viên mãn, sau đó là nguyên anh tử nguyệt đã sắp đạt tới, về phần những cái khác thì đều ở nhất kiếp sơ kỳ. Giờ phút này trong lúc tăng lên, mỗi nguyên anh đều có chỗ tịnh tiến. Sau khi chú ý một lát, hứa thành thở sâu, vừa đi về phía trước lại vừa vận hành thủy tinh màu tím để chữa thương linh hồn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Mà lúc hứa thanh chữa thương đồng thời tu hành, thì phía đông của Tế Nguyệt đại vực. Giữa khoảng không trung cách xa địa phương liên minh hai tộc, trái tim của Hồng Nguyệt thần điện đang bay nhanh về phía trước. Những thân ảnh ở trên, thiên thạch bốn phía thì vẫn như thường, không hề nhúc nhích. Nhưng chỗ thần điện trên trái tim, có một đạo thân ảnh đang đi ra từ trong đại điện, đứng trước phò tượng xích mẫu. Thân ảnh này là một nữ tử, mặc một thân trường bào màu đỏ. Giờ phút này, ả đang nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo cảm khái và thổn thức dường như là đã rất lâu rồi chưa tưởng nhìn thấy qua bầu trời một lát sau ả cúi đầu nhìn về phía pho tượng thần sắc nhìn như là cuồng nhiệt thành kính nhưng từ chỗ sâu trong đáy mắt có một tia oán độc lóe lên nếu như hứa thành ở nơi này một cái chớp mắt nhìn thấy nữ tử này tâm thần quán tất nhiên sẽ chấn động vô cùng mãnh liệt bởi vì hắn nhận ra thân phận của người kia nữ tử này lại là người thần bộc bị hắn đẩy vào trong khe hở của vực sâu vì tồn tại kinh khủng trong quan tài thôn phẹ Rõ ràng là đã chết, nhưng bây giờ lại như thường xuất hiện ở đây. Xích mẫu, cảm giác của ngươi đã xảy ra vấn đề. Thế mà cũng không có phát hiện ra là ta đã thoát khốn. Dù chỉ là một cái thân phân của ta, phân thân của ta. Nhưng nếu như đổi là ngày thường, người nhất định sẽ phát hiện ra. Nữ tử Hồng Y nhìn vào pho tượng. Còn có tên tiểu tử kia nữa, rất có ý tứ. May mắn là có hắn, ta mới có thể nuốt một tên thần bọc. Từ đó mà khôi phục lại một chút năng lực. Nước tử hồng y mỉm cười trong mắt hiện lên tia sáng màu lam. Tia sáng này giống như đúc hai con mắt màu lam trong quan tài bằng thanh đồng. À, thình lình chính là tồn tại trong cỗ quan tài thanh đồng kia. bị ả cải biến nhận thức không chỉ có hứa thanh, mà còn có cả vị thân sứ tới đó điều tra. Trong nhận thức của vị thân sứ kia, sở dĩ thần bộc không trở lại dựa theo thời gian ước định là bởi vì bản thân cho ăn chậm chạp, hưởng thụ quá trình ngược đáy. Mà kiếp sau là gã đã tìm và nhìn thấy đối phương, à tiếp sau, gã đã tìm và nhìn thấy đối phương, hết thảy đều không có gì đáng ngại, vì vậy sau khi gã răn dậy xong liền đưa đối phương về, sau khi nhận thức bị cải biến, tất cả những điểm không hợp lý trong đó đều bị gã tự động cho rằng nó hợp lý. Mười ngày sau, trên thiên hỏa hải, thân ảnh hứa thanh lao ra từ trong nham thạch nóng bỏng, ánh lửa trên bầu trời chiếu vào trên người hắn, khiến toàn thân hứa thanh đều rẽ lên tia sáng. nhất là trong con mắt càng thêm rực rỡ một thân tu vi đã vượt qua lúc trước không ít 13 nguyên anh trong người ngoại trừ kim ô và tử nguyệt những nguyên anh khác cũng đều tịnh tiến trên phạm vi lớn mặc dù còn chưa đạt tới nhất kiếp viên mãn nhưng cũng không quản xa nữa đoàn thiên mệnh kia có giá trị cực kỳ to lớn trong mắt hứa thanh lộ ránh sáng thâm sâu nếu như cho hắn thêm một đoàn thiên mệnh như vậy thì hắn nắm chắc để toàn bộ nguyên anh của mình đạt tới nhất kiếp viên mãn Không hổ là thiên mệnh của tu sĩ linh tàng Dù là ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh Nhưng trình độ thâm hậu của thiên mệnh Cũng không phải là thứ mà Nguyên Anh Có thể so sánh được Hứa thanh thì thào trong lòng Ánh mắt sáng ngời lên Mà tổn thương thần hồn của hắn rút cuộc vào Thời điểm 10 ngày tu dưỡng này Đã hoàn toàn khôi phục lại Mặt khác hắn cảm nhận rất rõ ràng Sau khi thần hồn khôi phục lại Nếu như so sánh với trước kia Thì đã tịnh tiến hơn một chút Như vậy sau khi trở về trả lại con mắt Ta sẽ rời khỏi nơi đây Hứa thanh cúi đầu đưa mắt nhìn thiên hỏa hải phía dưới. Ở bên trong hải vực này nhất định là không thiếu những tồn tại bí ẩn. Ví dụ như dưới đáy hỏa hải phải chăng còn những chỗ phong ấn khác hay không hoặc là chỗ sâu trong thiên hỏa hải nơi đầu nguồn của hỏa diễm chảy xuôi từ khe hở trên bầu trời kia đến bây giờ vẫn còn chưa có đi qua tìm hiểu. Trước không đi vội, đã qua hơn nửa năm rồi phải nhanh chóng đi tụ họp với đại sư huynh. Hứa thanh cúi đầu nhìn xuống cổ tay Ở đó có một cái ấn ký vòng tròn do Linh Nhi biến thành. Đây là ước định của hứa thanh với Linh Nhi. Trước khi rời khỏi thành trì của nhân tộc ở trong đường hầm, xét thấy nơi hứa thanh tu hành có nguy hiểm, cho nên Linh Nhi lựa chọn hóa thành ấn ký và ngủ say. Như vậy từ một trình độ nào đó nàng sẽ càng an toàn hơn. Giờ phút này, nguy hiểm đã giải trừ, nghĩ đến phải trở về thành trì trong đường hầm. Trên mặt hứa thanh nở nụ cười nhẹ gõ và ấn ký. Linh Nhi, tỉnh tỉnh, chúng ta quay về đường hầm Ấn ký chấp động vài cái, Linh Nhi từ bên trong chui ra, đôi mắt mông lung. Sau khi nghe rõ lời của hứa thanh, ánh mắt nàng lập tức sáng lên và thanh tỉnh. Phải trở về rồi sao? Quá tốt rồi. Hứa thanh ca ca, lần này chúng ta có nên ở lại một thời gian ngắn hay không? Hứa thanh suy nghĩ một chút, nhìn thân sắc chờ mong của Linh Nhi trong ánh mắt liền nhẹ gật đầu. Vậy thì ở thêm nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, leo lên lỗ tai của hứa thanh, lắc lư qua lại, chuyển ra tiếng cười. nghe tiếng cười của nàng, tâm tình của Hứa Thanh cũng trở nên sảng khoái hơn. cảm giác căng thẳng ở trong nham thạch lúc trước cũng chậm chậm được vỗ yên. nhưng mà Hứa Thanh là người rất cẩn thận, hắn biết rõ địa vị của nhân tộc ở trong chỗ này, cũng rõ ràng cái đường hầm kia không thể để lộ ra. cho nên giờ phút này trong lúc phi hành, hắn đặc biệt chú ý tới điểm ấy. cho đến khi xác định là không có bại lộ tung tích, Hứa Thanh rời khỏi Thiên hỏa Hải, lao thẳng vào đường hầm. trên đường thân ảnh của hắn ngừng lại một lần nhìn mặt đất. Thấy trong khe hở nhằm thạch chỗ đó, có một đóa hoa nho nhỏ màu đỏ mọc ra. Bông hoa nhỏ bé, sinh trưởng lẻ loi trơ trọi, chập trần trong gió ẩn chứa sóng nhiệt. Lần đầu tiên hứa thanh nhìn thấy cây cối ở phiến khu vực này. Đối với phiến khu vực này mà nói thì cây cối rất khó mà tồn tại ở dưới cái khí hậu đặc thù nơi đây. Duy có một chút những loại cây cỏ đặc biệt mới có thể sau khi tiên thiên hỏa, hải đi qua, lựa chọn nở rộ. Như cây hoa nhỏ này chính là thứ nhất. nó tuyệt đối không hề tầm thường mà là một loại dược thảo chân quý trong dược điển của bách đặc sư có giới thiệu nó tên là hỏa linh hoa chỉ sinh trưởng ở những môi trường cực nóng nhìn đoá hỏa linh hoa này hứa thành ngạc nhiên hạ xuống mà hái lấy rồi đặt ở trong một cái bình nhỏ trong suốt lúc trước phán nhạn đã từng hỏi ta về cái loại hoa này Hứa thành nở nụ cười cất đi sau đó tiếp tục tiến về phía trước một đường ẩn nấp dùng thời gian ba ngày rốt cuộc hứa thành đã thấy được đường hầm từ xa Nghĩ đến đoan mộc tàng cùng với những người, à cùng với người đệ tử mà mình thu nhận kia, mà trong lòng hứa thành dâng lên cảm cái. Đáng tiếc là trước mắt ta không cách nào hóa giải nguyên rủa nhưng mà cho ta một ít thời gian, khả năng có thể thử một chút. Hứa thanh thì thào trong lòng cất bước đi tới, nhưng lúc hắn tới khoảng ngàn trượng ở con đường hầm kia, bước chân hứa thanh đột nhiên đỉnh chạy, con người co rút lại, hắn ngưng thần nhìn ra ngoài ngàn trượng. Chỗ đó đã có chút không giống lúc hắn rời đi, nguyên bản cờ vào đường hầm trồng chất rất nhiều đá vụn và lại dưới thiên hỏa hòa tan giống như là đã đổ vào bên trong thành nhất thể với bức tường chỉ có một cái khe hở có thể ra vào nhưng giờ phút này cờ vào đường hầm đã tàn vỡ chia năm xẻ bảy một màn này khiến tâm thần hứa thanh chấn động mà linh nhi cũng xa xa nhìn thấy hết thảy thân thể của nàng lay động giọng nói có chút run rẩy hứa thanh ca ca trong mắt hứa thanh lộ ra quẳng cảnh giác nhoáng cái bay thẳng tới chỗ đó phạm vi ngàn trượng hắn chỉ dùng ba nhịp hô hấp là tới một nháy mắt khi tới gần cửa vào đường hầm một cỗ mùi máu tươi nồng đậm từ bên trong phiêu tán ra ngoài bay vào trong mũi hắn bay vào cảm giác của linh nhi linh nhi run rẩy hứa thanh thì hô hấp dồn dập hắn vận dụng tu vi cơ thể xông lên phía trước bước vào đường hầm mùi máu tươi nơi này càng nồng đậm đáy lỏng hứa thanh quần cuộn dâng lên gợn sóng sau khi nhanh chóng bay hơn mười nhịp thở bên trong hắn dừng bước chân lại nhìn thấy trên mặt đất phía trước có bảy tám cỗ thi thể ngư thành chậm mặc từng bước đi tới nhìn qua thi thể hắn quen biết mấy cô thi thể đó đều là nhân tộc trong thành trì đều là những người hộ vệ có một chút tu vi ngư thành nhắm mắt lại lúc mở ra trong mắt lộ dày hàn mang lần nữa phóng đi một đường đi qua hắn nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều cho đến cuối cùng trên vách tường có một cái lỗ thủng thật lớn trong lỗ thủng nguyên bản là từng thứ nhất của mộ phần thì bây giờ đã trở thành một mảng hỗn độn tràn đầy dấu vết chém giết mà trung tâm của tầng này có chỗ đó càng có bị sụp đổ xuống lộ ra một tòa thành trì trầm lặng ở phía dưới màn trời màu lam trên trời cao đã bị chia năm xẻ bảy bị xé rách thành vô số mảnh tung bay ở trong thành trì mây trắng cũng là như vậy trong thành trì có hàng trăm cỗ thi thể giải rác có nam có nữ có cả hài đồng tử trạng rất thảm có rất nhiều người bị chém đứt thân thể Có nhiều người nửa thân hình đã thành thịt nát, còn có một chút thì chia năm xẻ bảy, Rõ ràng cho thấy, ở dưới vũ lực vây bắt, bởi vì vô cùng yếu ớt mà tan vỡ. Tiếng nói cười hoan hồ trước kia giờ đã trở thành tĩnh mịch. Sự ấm áp và hữu ái trong trí nhớ bây giờ đã hóa thành lạnh như băng. Phần mộ hoàn toàn chính xác đã trở thành phần mộ. Phần lớn phòng ốc sụp xuống, máu tanh không cách nào tiêu tán, mang theo mùi hư thối lan tràn khắp bốn phương. linh nhi lập tức bay thẳng tới thành trì lão tổ kim cương tông ở trong xương cá cũng run rẩy vội vã phóng đi sau khi họ nhảy vào thành trì thì toàn bộ sững người ở đó sau một khắc tiếng khóc truyền ra từ miệng linh nhi thân thể lão tổ kim cương tông hiển nhiên là biến ảo đôi mắt đỏ thẫm hứa thành lặng lẽ lại gần nhìn tòa thành trì quen thuộc nhìn hết thảy mọi thứ trong lòng đau đớn trong đầu quán hình như có tiếng giống rung trời hứa thành đã thấy qua rất nhiều tử vong nhưng hắn không cách nào quên được tất cả cũng không cách nào quên được một bàn này trong đầu quán hiện ra cái thời gian sinh hoạt hai tháng ở nơi đây từng bức họa kia hóa thành đầu nguồn của sự đau nhức kịch liệt trong đầu hắn hứa thành ca ca bọn ho o linh nhi bay tới thút thít nỉ non hiện ra sự bi thương đến cực hạn nàng nhìn thấy trong những cỗ thi thể có những tỷ tỷ a di mà nàng quen thuộc nàng không cách nào tiếp nhận sự thật Rằng những người mấy tháng trước còn cười nói dậy mình nấu cơm, giờ phút này đã trở thành những cỗ thi thể phá toái. Lão Tổ Kim Cương Tông cũng lập tức trở về bên cạnh Hứa Thanh, mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ và khẩn cầu. Lão Đồng dạng giống như Linh Nhi, nhìn thấy trong đó có một chút thi thể, chính là những người đã từng nghe mình kể chuyện. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trên người dâng lên vô tận băng hàn hắn không nói một lời, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định thời gian tử vong một cách chi tiết hơn. Hơn 10 vạn người, tính tổng số thi thể nơi đây thì chưa tới một ngàn. Điều này đã nói rõ, phần lớn mọi người có lẽ đều còn sống. Kẻ bắt người muốn vận chuyển, một lúc nhiều phạm tục như vậy thì tốc độ không thể quá nhanh. Dựa theo trình độ hư thối, thời gian tử vong hẳn rơi vào khoảng 5 ngày trước. Lấy tư vi của đoan mộc tàng và bố trí nơi đây, có thể có biện pháp tìm được và phá mở, lại bắt đi nhiều nhân tộc như vậy, thì nhất định là do liên minh hai tộc ở đây tạo thành. Ông Nguyệt Thần Điện vừa đến. đoan mộc tàng vừa nói là thần điện thường cứ cách một đoạn thời gian cần các tộc phải đưa lên tế phẩm hứa thanh xoay người vung tay phải lên linh nhi và lão tổ kiêm tông bị hắn thu hồi lướt ra bên ngoài hứa thanh ca ca chúng ta trái tim linh nhi lúc này rất loạn bi thương và lo lắng tràn ngập trong lòng chúng ta sẽ đi tìm bọn họ hứa thanh nhẹ giọng mở miệng giờ phút này hận ý trong mắt hắn thực sự nồng đậm đến cực hạn. hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi khu vực đường hầm đứng bên ngoài quan sát để tìm kiếm dấu vết. Nhưng mà đã 5 ngày trôi qua, ở dưới nhiệt độ cao tràn ngập như vậy, hết thảy dấu vết đều trở nên xa vời. Phương ứng duy nhất có thể hiệu quả chính là phía Thánh Thành của hai tộc. Nhưng nơi đây lại cách Thánh Thành rất xa, đường xá lại không phải chỉ có một. Và lại hai tộc có đưa nhân tộc đi Thánh Thành hay không, hắn cũng không biết được. Mặt khác, một khi mà Hứa Thanh phán đoán sai lầm, thì không phải là hai tộc làm ra, như vậy thì đồng nghĩa với việc đã mất đi thời gian cứu viện tốt nhất ngay lúc ứa thanh trầm ngâm linh nhi lau khô nước mắt trong mắt mang theo vẻ kiên định chuyển ra âm thanh ứa thanh ca ca ta đã tìm ra dấu vết nơi này là mộ của cổ linh tộc bọn họ cố định ở chỗ này nhiều năm trên người cũng lây dính khí thức cổ linh tộc ta có thể tìm ra nói xong thân thể linh nhi nhoáng lên bay thẳng lên giữa không trung trong chốc lát toàn thân nàng tản mát ánh sáng bảy màu vờn quanh sau đó thân thể dần cải biến Sau khi hóa thành hình người thì vẫn tiếp tục biến hóa, rất nhanh thì một thân ảnh cao gầy xuất hiện trong mắt của hứa thanh. Thân ảnh này toàn thân mơ hồ không có thấy rõ cụ thể, nhưng bốn phía hư ảnh long xà vờn quanh thì không ngừng gào thét. Phía nam, giọng nói đầy linh hoạt kỳ ảo của Linh Nhi vang lên giữa không trung <cười> Hứa thanh không chút chần chờ mang theo Linh Nhi bay thẳng về phía Nam, mà giờ khắc này cách nơi hứa thành xuất phát ở khoảng một vạn dặm bên ngoài phượng <cười> phía Nam. Có một đoàn xe thật dài, đang di chuyển về phía trước ở dưới tầng trời thấp. Trong đội xe này có 10 chiếc lồng sắt khổng lồ, từng chiếc đều giống như một hòn núi nhỏ được một con thú lớn kéo đi. Bên trong lồng sắt là rậm rạp, trồng chất vô số nhân tộc giống như hàng hóa vậy. Những người ở lớp phía dưới đã tử vong, bị đè ép nghền thành thịt nát, còn đa số lớp trên thì vẫn còn sống. Chỉ là... Hòa đeo hòa lắm vậy. thì là trong mắt người sống thì vô thần, vẻ chết lặng, sống không bằng chết. Người sống không bằng súc sinh, mà dẫn đội xe này chính là tu sĩ của liên minh nhị tộc. Vì để cam đoan đám phàm tục này có thể sống sót phần lớn cho nên họ không thể di chuyển quá nhanh, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để mà đi. Về phần truyền tống thì hai tộc không thể nào, vì tiết kiệm chút thời gian mà lại tiêu hào quá nhiều đại giới. Giờ phút này tu sĩ hai tộc đang ngồi trên xe, thân sắc lạnh lùng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Sắp đến Thánh Thành rồi, còn khoảng 7 ngày nữa. Lần làm việc này chính là một chuyến khổ sai, nhưng một số lượng những nhân tộc này ngược lại có chút bất ngờ. lại nhiều đến như vậy nhiều là chuyện tốt như vậy tế phẩm của chúng ta cộng thêm tế phẩm lấy tới từ đám ngoại tộc khác như vậy là đủ trong lúc nói chuyện còn có mấy tên thiên diện tộc dứt khoát cầm ra mấy cỗ thư thể nhân tộc tử văn đặt ở trong miệng mà trực tiếp nhấm nuốt trong trời đất u ám âm thanh máu thịt xương cốt bị cắn vỡ hiện ra sự hung tàn và tanh tưởi vang lên khắp nơi ánh lửa từ thiên hỏa hải chiếu rọi bầu trời từ xa nhìn tới là một mảnh màu đỏ Mặc dù không phải máu tươi Thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không lành Về phần biển lửa Ngoài bầu trời càng cách xa thì ánh lửa càng nhạt Cho đến khi ánh chiều tà Bị bóng tối cắn nuốt, Thiên địa hóa thành một mảng tăm tối Cùng một màu sắc với vết máu Trong cái lồng sắt nhỏ xuống trên mặt đất Nhưng nơi đoàn xe đi qua Đều có một vết máu như vậy Mà tất cả tộc nhân trong thôn trấn của hai tộc Khi nhìn thấy cảnh này Trên mặt từng kẻ đều lộ vẻ tham lam Liếm láp đầu lưỡi. nhìn đoàn xe ở xa xa. Đối với bọn họ mà nói thì nhân tộc bị giam giữ trong lồng sắt là thức ăn ngon, đồng thời vào thời khắc mấu chốt có thể dùng làm thức ăn sống để giao nộp cho thần điện, đổi lấy bình an cho nhị tộc. Từ xưa đến nay chuyện như vậy xảy ra quá nhiều, không chỉ nhân tộc như thế, bên trong tế nguyệt đại vực này tất cả các tộc quần hạ đẳng, vận mệnh đều là như vậy, hoặc là trở thành thức ăn của bầy tộc khác, hoặc là trở thành tế phẩm. Mạnh được yếu thua, được thể hiện đặc biệt rõ ràng trên vùng đất này thì là nhiều khi cường giả trong mắt của cường giả khác tương tự cũng là kẻ yếu thì có thể bị ăn không có tộc quần nào có thể trở thành trí cao vô thượng coi như là thần điện cũng tương tự là như vậy cái này có lẽ chính là nhịp điệu vận mệnh của thiên địa gõ ra giống như lúc này từng cơn gió nức nở nghẹn ngào mang theo sóng nhiệt thổi qua bầu trời thổi qua đại địa dấy lên tầng tầng chấn động không thấy ở trên bức màn trời thổi bay thiên hỏa giống như thổi gió cát trên mặt đất tràn ngập khắp bốn phương đồng thời trong đó cũng có một tia sát ý dần dần nồng đậm hóa thành sứ giả của tử vong vác theo chiếc liêm đao dính máu đang bộc phát bay nhanh và tới gần đầu nguồn của mảnh sát khí này đến từ hứa thanh hứa thanh một đường trầm mặc trong mắt bao hàm túc sát đến cực hạn nhiệt độ của bầu trời cũng khó có thể hòa tan băng hàn của hắn đại địa ấm áp cũng không cách nào bao phủ nửa điểm sát khí của hắn Dưới sự chỉ dẫn của Linh Nhi, hắn triển khai tốc độ cao nhất bay về phía nam, lực lượng mệnh đăng khuếch tán ra chỉ toàn bộ tu vi để đổi lấy tốc độ. Loại tốc độ này dĩ nhiên là vượt xa rất nhiều tốc độ của đoàn xe, mà máu tươi trên mặt đất cũng khiến hứa thành hiểu rõ phương hướng là không sai. Chính là con đường này, hứa thanh thì thào trong lòng tốc độ nhanh hơn. Đến lúc này hắn đã không cần Linh Nhi tiếp tục chỉ dẫn, nhìn theo vết máu trên mặt đất hứa thành bay tới, dấy lên tiếng gào thét trong thiên địa hình thành phong bạo quét ngang khoảng cách với mục tiêu càng lúc càng gần năm ngàn dặm ba ngàn dặm một ngàn dặm năm trăm dặm thời gian bốn ngày trong khi truy kích hắn không chỉ tiến về phía trước vạn dặm vào thời điểm hoàng hôn ngày thứ tư phong bạo hóa thành tiếng nổ ngập trời truyền đến đội xe đang đi về phía trước tu sĩ hai tộc chịu trách nhiệm áp giải số lượng có trên trăm ngay khi tiếng phong bạo vang lên lập tức liền dẫn tới sự chú ý của bọn chúng Tất cả ánh mắt nhìn qua, nhìn tới phía chân trời là một mảnh sấm sét vàng rội. Chuyện gì xảy ra thế này? những con thú lớn của đoàn xe nhào nhào chấn kinh, xuất hiện sự sao động. tu sĩ hai tộc vội vàng đứng lên, thân sắc ngạc nhiên. Lúc này thiên địa biến sắc, thân ảnh của hứa thanh xuất hiện trên bầu trời. Hắn rốt cuộc đã đuổi tới. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy đoàn xe trên mặt đất, nội tâm hứa thanh chuyển đến một trận đau khổ kịch liệt. Hắn nhìn thấy đoàn xe... nhìn thấy mười cái lồng giam thật lớn cũng nhìn thấy vô số nhân tộc giống như gia súc hàng hóa bị cưỡng ép xếp đè lên nhau trong lồng giam bọn họ chết lặng nỗi thống khổ của bọn họ còn có hư thối và mùi vị tử vong tràn ngập trong đó khiến cho ánh mắt hứa thành đỏ lên sát cơ băng hẳn không cách nào khống chế bộc phát ngập trời thân ảnh quán hóa thành một đạo cầu vồng dưới vô tận tia chớp vởn quanh lao thẳng đến đoàn xe tốc độ cực nhanh lập tức phủ xuống Một tiếng nổ vàng kinh thiên động địa chuyển ra, hứa thanh trực tiếp công kích vào đoàn xe. Mặt đất chấn động, dấy lên vô số bùn đất, càng có tia chớp khuếch tán ra bắt phương. Đoàn xe dừng lại, nhưng con thú lớn nhao nhao cảm nhận được sát ý băng hàn, toàn bộ run rẩy. Mà tu sĩ hai tộc thần sắc từng tên cũng biến hóa, lập tức lao ra ngăn cản người nào. Lớn mật lại dám chặn đường liên minh nhị tộc chúng ta, là một tên nhân tộc sau. lúc những tu sĩ hai tộc kinh sợ lao ra hứa thanh hạ xuống mặt đất trận ngẩng đầu sát ý trong mắt cực kỳ kinh người cả người hắn xông ra tiến thẳng đến một tên tu sĩ thiên diện tộc ở phía trước tên tu sĩ thiên diện tộc này biến sắc cảm nhận được chấn động kinh khủng đến từ trên người hứa thanh muốn né tránh thì đã không kịp tốc độ hứa thanh quá nhanh dùng cường độ thân thể của bản thân trực tiếp đâm sầm vào tên tu sĩ này oanh một tiếng tên tu sĩ thiên diện tộc có thân hình cao lớn kia Trên ngực xuất hiện một cái đại động đã bị hứa thành xuyên qua, thân thể run rẩy mà tan vỡ. Hứa thành lại càng không chút trần chờ phất tay tản ra chiêu hỏa quang, hóa thành mười chùm ánh sáng bao phủ lồng giam. Sau đó lực lượng độc cấm trong thân thể toàn diện bộc phát, bốn phía lập tức vặn vẹo, sinh sôi vô tận dị chất, đồng thời có những tiếng kêu rên thê lương chuyển ra. Còn có lão tổ Kim Cương Tông đang phát cuồng, hóa thành những tia chớp màu đỏ đâm thẳng vào đám người kia. Linh Nhi cũng cắn răng trong mắt lộ vẻ hung hăng khiếm thấy cũng theo sau mà lao ra còn có ảnh tử nữa nó phát giác được là hứa thành đang phẫn nộ nó cũng phát giác được Linh Nhi bi thương khiến cho nó theo đó mà phẫn hận nhanh chóng lan tràn bảo hộ bốn phía cho Linh Nhi ra tay vì nàng nhưng hành động của bọn họ so về độ tàn bạo thì đều không bằng hứa thành tốc độ hứa thành cực nhanh tay phải vung lên, dao găm xuất hiện lập tức phóng tới gần một tên tù sĩ kính ảnh tộc, tay trái hung hăng đâm ra oanh một tiếng thân thể bằng kính của đối phương vỡ vụn nắm đấm của hứa thanh lập tức xâm nhập vào thân thể đã vỡ thành mảnh nhỏ độc cấm tản ra tiếng kêu thê lương lập tức vang vọng khắp trời hứa thanh nhoáng một cái thân thể đụng vào một tên thiên diện tộc đang vọt tới sau lưng dao găm từ trong tay vạch lên cắt thẳng một đường máu tươi phun trào hắn cầm ngược dao găm hung hăng cứa cổ tên kia đầu lâu bay lên sau đó kim ô cũng bay lên không trung rồi phun lửa xuống mặt đất Thiên hỏa buông xuống mấy tên tu sĩ hai tộc hoảng sợ đang muốn bỏ chạy lập tức chuyển giam thanh thê thảm thân thể lập tức bị thiêu đốt hứa Thành mặt không cảm xúc ánh mắt là một mảng đỏ thẫm trên người thì toàn là máu tươi hắn tiếp tục lao tới gần một tu sĩ kính ảnh tộc khác tên tu sĩ này có tư vi nguyên anh giờ phút này thần sắc kính sợ sát ý trên người hứa Thành khiến tâm thần gã bị chấn nhiếp vừa muốn lui về phía sau nhưng đã chậm Tốc độ của hứa thanh là rất kinh người, chớp mắt đã sông tới phía gã. Khoảnh các đụng chạm, tên nguyên anh kính ảnh tộc này lập tức bấm niệm pháp quyết, hình thành lưỡi đào sắc bén, càng tản ra một chút quỷ hỏa yêu dị, bao phủ tới hứa thanh, muốn thôn phệ sinh cơ. Nhưng hứa thanh căn bản không quan tâm tới những thứ này. Nhục thể quán cường hãn, dù bị trọng thương thì đã có từ thủy tinh khôi phục. Cho nên trừ khi gặp phải cái loại tồn tại có thể một kích, khiến hắn không cách nào thừa nhận. bằng không mà nói, lấy tổn thương để đổi lấy giết chóc thì vốn là phong cách trước giờ. Giờ phút này tiếp cận trong âm thanh nổ vang, hư thanh mặc kệ pháp thuật của đối phương oanh kích vào người mình, trong mắt lộ vẻ hung tàn, há miệng trực tiếp nuốt quỷ hỏa của đối phương vào miệng, độc cấm trong cơ thể bùng phát quỷ hỏa lật tức ảm diệt ngay. Dao găm trong tay đâm tới một đao rồi lại một đao, tên tu sĩ nguyên anh kia muốn vùng vẫy nhưng vô ích, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phun ra tung tóe. Cũng chính là thời gian mấy nhịp hô hấp, hứa thành khiến thân thể đối phương gửi thân tan vỡ, sau đó trực tiếp cắt cổ gã, toái diệt sinh cơ, sau đó lại hất lên đánh tới những tu sĩ của hai tộc đang vọt tới. Tay trái hứa thành bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước, sau lưng hắn lập tức bay ra rất nhiều thiên ma thân, lao thẳng vào đối phương điên cuồng cắn xé rồi thôn phệ. Một màn này khiến cho trong lòng từng tu sĩ hai tộc quản xuất lại ở bốn phía, hoảng sợ đến cực hạn. Có kẻ bắt đầu rút lui, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì thân thể liền hư thối kêu rên mà ngã xuống. Những tu sĩ khác run rẩy cũng đều điên cuồng rút lui. Trong mắt họ, hứa thành thật giống như sứ giả đòi mạng. Thế là người bị ánh mắt hắn nhìn tới thì đại biểu là tử vong phủ xuống. Nhất là hiện giờ, áo bào toàn thân hắn đã biến thành huyết sắc dưới ánh lửa của kim ô khí huyết ngập trời và sát ý kinh người. Mặc dù nơi này có hơn trăm tu sĩ nhưng phần lớn đều là kết đan và trúc cơ về phần nguyên anh thì chỉ có sáu vị dẫu sao bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của mình áp giải đám nhân tộc phàm tục này không cần đưa theo quá nhiều cường giả mà đoan mộc tàng thì đã bị đám người quốc sư bắt đưa đi trước cho nên trong nhận thức của họ thì không thể nào có xuất hiện loại sự tỉnh như cứu viện bởi vì nhân tộc không còn cường giả nào thứ hai ở đây hơn mười vạn nhân tộc ở trong thành trì không có bất kỳ một ai nói ra sự tồn tại của hứa thanh trong cái áp thì nhân tính thiện lương và tình đồng tộc như thế nó lại càng được nổi bật hơn mà đối với hai tộc mà nói bởi vì hứa thanh cẩn thận cho nên từ đầu tới cuối họ thực ra không biết quá nhiều điều này liền dẫn tới lúc bọn họ đối mặt với hứa thanh đã trở thành cục diện bị đổ sắt nhất là độc của hứa thanh quá mức kinh khủng, tu sĩ trúc cơ hai tộc là kẻ đầu tiên chịu không nổi phát dâm thanh kêu gào thảm thiết rồi nhau nhao hư thối dù kính ảnh tộc có đặc thù thì cũng tương tự khó tránh khỏi việc bị độc chết Mà sự giết chóc của hứa thanh còn đang tiếp tục hắn xông lên phía trước tới gần một tu sĩ nguyên anh thiên diện tộc song phương chỉ va chạm trong chốc lát vài hơi thở tên nguyên anh thiên diện tộc này phun máu đầu lâu bay lên nguyên anh thì tan vỡ một đạo nguyên anh trong đó còn bị hứa thanh trực tiếp nuốt xuống hắn không có đủ thời gian cầm tay để luyện hóa về phần thương thế trên người thì hứa thanh không quan tâm giờ phút này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh bốn phía theo độc cấm phát tác nơi đây đã tử vong một mảng lớn Lão Tổ Kim Cương Tông và ảnh tử giết chóc cũng khiến số lượng tu sĩ hai tộc kia tử vong rất nhiều, mà Linh Nhi ra tay hứa thành sớm đã nhìn thấy một lần từ trên nhân ngư đảo lúc trước, cho nên hắn biết rõ bề ngoài nhìn Linh Nhi như là nhu nhược, nhưng trên thực tế phong cách của nàng lại thiên về cái hướng gọi là cận chiến. Và trước mắt cũng đúng là như vậy, trên người Linh Nhi huyễn hóa ra chiến giáp, hư ảnh long xà vờn quanh còn có một thanh trường mâu được nàng nắm trong tay. thân hình rõ ràng là gầy yếu nhưng bộc phát ra chiến lược hết sức kinh người mà trận giết chóc này không kéo dài quá lâu chưa tới thời gian một nén nhang theo mấy tên tu sĩ hai tộc sau cùng thê thảm chết đi thì bốn phía an tĩnh trở lại coi như là mấy con hung thú kéo lồng sắt cũng đều là thi thể chia lìa bị lão tổ kim cương tông giết cho hả giận sau khi hết thảy chấm dứt linh nhì rơi lệ lão tổ kim cương tông bì phẫn bọn họ nhìn lồng giam được chiêu hả quang bảo hộ Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây. Chết là mình hỏng cụ nó mắt trái rồi anh em ơi. À, có thể thấy là giải cứu hiện tại là một chuyện nhưng bây giờ đưa họ đi đâu và đưa đi bằng cách nào sẽ là một vấn đề khác nữa. Tại vì một số lượng người rất đông như thế lại không có à, một cái phương tiện đặc thù nào đó cả thì rất khó mà làm được việc này. Bây giờ mà cường giả gọi là ở trên cấp linh tảng ví dụ như quy hư của các tộc tìm đến thì không biết là Nhân vật chính của chúng ta hứa Thanh sẽ phải làm như thế nào Tạm biệt mọi người